hôm sau anh đến văn phòng của cô brown đúng chín giờ một người phụ nữ ngoài năm mươi ăn mặc rất chỉnh chu ra đón anh và anh cũng vẫn nghe cô brown hỏi một câu hỏi tương tự chắc là cháu gặp giám đốc của cô rồi ông ấy là một người rất cá tính phải không lần này anh nhiệt tình đồng ý Dạ đúng ạ và chắc là cô có nhiều dịp để tiếp xúc với ông ấy chứ không đâu chỉ trừ những lúc cô làm sai điều gì thôi chàng trai sửng sốt hỏi lại cô chỉ gặp sếp những lúc cô làm sai điều gì thôi hay sao à thường là như vậy nhưng theo cháu biết Thì ông ấy chỉ quan tâm đến những việc nhân viên làm đúng để kịp thời khen ngợi thôi mà Điều đó cũng không sai Cô Brown trả lời Nhưng có nhiều chuyện về cô mà cháu còn chưa biết Thế cô kể cho cháu nghe đi Cô làm việc ở đây cũng nhiều năm rồi Cô cũng đã quá quen thuộc với mọi hoạt động ở đây Cho nên sếp cũng chẳng cần phải mất nhiều thời gian cho cô Có chăng thì cũng chỉ là lúc làm mục tiêu mà thôi Thật ra thì cô cũng tự làm mục tiêu cho mình Rồi gửi sang cho sếp duyệt Có phải là mỗi mục tiêu được ghi ra trên một trang giấy A4 có phải không cô? đúng rồi không quá hai trăm năm mươi từ vì vậy cô và sếp cũng chỉ mất một khoảng thời gian không quá một phút để đọc mục tiêu đó ngừng một chút cô Brown nói tiếp cháu biết đấy cô rất yêu công việc của mình cô tự tin thoải mái và cảm thấy mình thật giỏi giang trong công việc nên cô cũng thường tự tán thưởng mình nhưng cháu thử nghĩ mà xem ai mà chẳng tự thấy mình giỏi ngày xưa cô có một người thầy rất giỏi ông đã từng nói thế này những người không biết tự khen mình thì sẽ bị những người khác coi thường và cô thấy điều đó quá là đúng chàng trai mỉm cười thích thú cô Brown quả là có khiếu khôi hài Anh hỏi tiếp Vậy giám đốc một phút có bao giờ khen ngợi cô không? À thỉnh thoảng Thỉnh thoảng thôi Nhưng tại cô thường hay đi trước ông ấy một bước Chẳng hạn như khi cô cảm thấy mình vừa làm được một công trạng Cô liền yêu cầu sếp khen ngợi cô ngay Làm sao cô có đủ can đảm để làm như vậy? Đâu có gì đâu Nếu sếp mà không chịu khen thì cô cũng có mất gì đâu Chàng trai mỉm cười ghi lại chiếc lý sống của cô Brown rồi hỏi tiếp Hồi nãy cô có nói là giám đốc một phút gặp cô mỗi khi cô phạm sai lầm Cô nói rõ hơn cho cháu được không? nếu cô mắc một sai lầm chắc chắn là sếp sẽ dành cho cô một phút khiển trách. dạ, cô vừa nói gì ạ? anh ngạc nhiên hỏi lại. một phút khiển trách. đây là bí quyết thứ ba trong phương thức quản lý hiệu quả. bí quyết này được áp dụng như thế nào hả cô? đơn giản thôi mà. chàng trai cười vang nói. cháu đoán thế nào cô cũng nói như vậy. cô bra cũng vui vẻ cười theo rồi giải thích. chẳng hạn như cháu đã làm việc ở đây lâu rồi, quen việc rồi, biết hết mọi cách xử lý công việc rồi, mà vẫn phạm sai lầm. khi ấy ra đó một phút sẽ có phản ứng ngay lập tức. Ông ấy sẽ làm gì ạ? À? à khi vừa mới biết cô phạm lỗi Sếp đến gặp cô ngay Trước tiên Sếp nhắc lại lỗi mà cô vừa gây ra Kế đến ông nói là ông cảm thấy tức giận Khó chịu và bực mình ra sao Có phải là Sếp sẽ phàn nàn rất lâu không cô? Ồ không đâu Chỉ khoảng 30 giây thôi cháu ạ Nhưng nhiều khi cô cảm thấy dài hơn cả thế kỷ đấy Chàng trai bất giác nhớ lại khoảnh khắc Anh bị dám đốc một phút nói thẳng vào mặt Là ông ấy khó chịu như thế nào Khi anh không thể tự quyết định một việc hết sức đơn giản Rồi sao nữa hả cô? sau đó ông ấy im lặng vài giây để cho cô thấm thiế những lời mà ông ấy vừa nói mà đúng là thấm lắm đấy cháu ạ sau đó nữa thì sao hả cô chàng trai tò mò hỏi tiếp rồi ông nhìn xoáy vào mắt cô ông nói rằng ông đã luôn cho rằng cô giỏi như thế nào ông cũng cho cô hiểu rằng lý do duy nhất mà ông nổi giận với cô là vì ông rất nể trọng cô vì cô chẳng phải là người hay tắc trách như vậy và ông mong lần sau cô sẽ không tái phạm nữa chàng trai góp lời như vậy chắc là cô càng suy nghĩ nhiều hơn đúng vậy cô brown gần đầu tán thành Chàng trai cầm bút viết thật nhanh những điểm anh vừa biết, vì anh cảm thấy cô sắp tiết lộ những thông tin quan trọng. Cobra chậm rãi nói tiếp. "Trước hết là xếp khiển trách cô ngay khi cô vừa làm sai. Ký tiếp ông nói rõ là cô đã phạm những lỗi gì, để cho cô biết rằng ông luôn theo sát mọi diễn biến trong công ty và cô đừng mong thoát khỏi sự khiển trách vì sự cầu thả của mình. Thứ ba là ông chỉ phê phán hành vi của cô chứ không phải chính bản thân cô, nên cô sẽ không phải thủ thế. Cô cũng không phải cố gắng biện minh bằng cách đổ lỗi cho ai khác. Ông ấy rất công bằng và luôn nhất quán." nghĩa là dù lúc ông ấy đang vui đi nữa ông ấy cũng không quên khiển trách nếu cô có lỗi phải không ạ đúng thế nhưng thường ông ấy khiển trách cô có lâu không cháu đoán là chắc nhiều lắm cũng khoảng một phút chàng trai suy đoán thường là như vậy và một khi đã khiển trách xong thì ông ấy không bao giờ nhắc lại nữa dù một phút khiển trách chỉ kéo dài trong vòng khoảng một phút nhưng cô đảm bảo với cháu rằng cháu sẽ không bao giờ quên một phút ấy đâu cháu sẽ chẳng bao giờ làm lại cái lỗi ấy thêm một lần nào nữa cháu hiểu lắm cháu đã từng một lần lỡ yêu cầu ông ấy ồ bà can ngăn. Hy vọng là cháu không bắt ông ấy phải lặp lại lời nói của ông ấy đến hai lần đấy chứ. Anh xấu hổ thú nhận, rất tiếc là cháu đã làm như vậy đấy. Vậy thì hẳn là cháu đã hiểu cái cảm giác khi phải trải qua một phút khiển trách như thế nào rồi. Như cô hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng hơn các nhân viên trong công ty, vì dù sao thì cháu cũng là khách. Cháu cũng chẳng biết nữa, cháu cũng chẳng biết như vậy là có nhẹ nhàng hay không, nhưng cháu sẽ chẳng bao giờ phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Anh nhấp một ngụm nước rồi hỏi tiếp. À cô này, vậy giám đốc một phút có khuyết điểm gì không cô? chắc là ông ấy hoàn hảo lắm cô brow cười lớn cũng đôi khi ông ấy mắc lỗi như ông là một người có óc hơi hài nên những khi mắc lỗi chẳng hạn như là quên thực hiện phần cuối của một phút khiển trách cô sẽ nhắc và chê ông ấy về chuyện đó thường là sau một phút bị khiển trách cô lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho sếp để nói rằng cô biết mình đã làm sai và rồi cô cười và hỏi ông ấy có thể làm tiếp phần còn lại của một phút khiển trách được hay không vì cô đang cảm thấy không được vui cho lắm sau khi bị sếp la mắng khi đó ông ấy sẽ làm gì à cô ông ấy cười và xin lỗi chứ làm gì nữa Vì ông ấy đã quên không nói cho cô biết rằng Cô cũng là người không tệ chút nào Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại Làm sao mà cô có thể cười khi bị khiển trách được Có khó gì đâu cháu Cháu thấy đấy Giám đốc một phút đã làm cho cô hiểu giá trị Của việc tự cười mình khi bản thân mắc phải một khuyết điểm là như thế nào Chính nhờ vậy mà cô có thể tiếp tục công việc của mình Hay thật Học cách đó có khó không cô Đơn giản thôi Cô Brown trả lời Chỉ cần chứng kiến xếp tự cười nhạo bản thân mình mỗi khi ông ấy phạm lỗi Thật sao cô ông ấy có thể tự cười nhạo bản thân khi ông ấy sai lầm à cô Brown nói một cách chân tình xem nào dĩ nhiên không phải lúc nào cũng như vậy sếp cũng giống như chúng ta thôi nhưng thường thì ông ấy làm được khi ông ấy tự cười nhạo bản thân mình thì ngay lập tức mọi người xung quanh cũng cảm thấy vui lây chàng trai hỏi tiếp vậy chào ông ấy đáng tin cậy lắm hả cô đúng vậy Đúng vậy cháu ạ ông ấy rất đáng tin cậy chàng trai thật sự khâm phục một nhà quản lý hiệu quả như ông quả thật quý giá đối với một công ty anh hỏi cô Brown thêm một câu nữa Tại sao cô lại cho rằng cách khiển trách của sếp có hiệu quả? Cái này thì tốt hơn là cháu hãy trực tiếp hỏi ông ấy, rồi cháu sẽ hiểu hơn. Cô Brown nói và đứng lên tiễn khách. Ra đến cửa, anh cảm ơn cô Brown đã dành thời giờ tiếp anh. Cô nhởn miệng cười và đáp: Cô không đến nỗi bận rộn lắm đâu. Dù sao thì cô cũng làm việc ở đây hơn mười năm rồi còn gì. vừa nói, cô Brown vừa nháy mắt đầy ý nghĩa với chàng trai, như muốn bảo với anh rằng cô cũng đã làm một giám đốc một phút từ lâu. Cả hai cùng cười vang. Anh bắt đầu cảm thấy mình như một người thân thuộc với nơi này, chứ không phải chỉ là một khách lạ. Điều đó làm anh rất vui vẻ. Đi dọc theo hành lang, anh chợt nhận ra rằng thời gian anh gặp cô Brown tuy chẳng là bao, nhưng những thông tin mà anh có được thì thật đầy đủ và quý giá. Anh nhớ lại tất cả những gì cô đã nói. Tất cả tưởng chừng thật đơn giản, những điều mà một giám đốc một phút cần làm khi nhân viên của mình phạm lỗi. Để một phút khiển trách có tác dụng. 1. Nói trước với nhân viên rằng, dứt khoát bạn sẽ khiển trách họ khi họ phạm lỗi. 2. Khi nhân viên của bạn phạm lỗi, bạn hãy thực hiện một phút khiển trách. Phần 1 của một phút khiển trách khiển trách họ ngay lập tức nói rõ họ đã làm sai điều gì nói cho họ biết cảm giác của bạn bằng một thái độ dứt khoát ngừng lại một vài giây giữ im lặng cho họ cảm nhận được những gì bạn đã nói phần thứ hai của một phút khiển trách bắt tay hầu vỗ vai để người nhân viên hiểu rằng bạn thật sự đang đứng về phía họ nhắc cho họ biết rằng bạn đánh giá bản thân họ rất cao nhưng riêng trong trường hợp vừa rồi thì bạn không tán thành với hành vi của họ và hãy nhớ rằng một khi đã khiển trách xong thì chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại lỗi cũ của nhân viên nữa chàng trai ngẫm nghĩ nếu chính anh chưa từng trải qua những giây phút thật khó xử khi lần đầu bị giám đốc một phút khiển trách có lẽ anh cũng không tin một phút khiển trách có hiệu quả như thế nào trong thâm tâm anh không bao giờ muốn rơi vào tình huống như vậy nữa ai mà chẳng có lúc phạm lỗi bị khiển trách cũng là điều cần thiết may mắn cho những ai được giám đốc một phút khiển trách bởi vì ông chỉ phê bình hành vi của họ chứ không phê phán bản thân của họ chàng trai cứ nghĩ mãi về sự đơn giản của phương thức quản lý hiệu quả cả ba bí quyết đều thật dễ hiểu mục tiêu một phút một phút khen ngợi và một phút khiển trách nhưng tại sao những bí quyết này lại có tác dụng đến như vậy và tại sao giám đốc một phút lại là người mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty anh quyết định đến gặp giám đốc một phút để hiểu rõ nguyên nhân